Kính Bạch Quý tôn Đức Ni, Kính Thưa Toàn thể Đại Chúng Hôm nay là trưa chủ nhật ngày 4 tháng 11 năm 2018 Chúng ta đang ở tại uh, Happy Reception uh, Thuộc uh, tiểu bang Victoria Úc Đại Lợi Trong dịp hoàn pháp lần thứ 2 của Pháp Hòa tại đây Và hôm nay chúng ta có uh, nửa ngày sinh hoạt với nhau Và đây là buổi sinh hoạt uh, lần thứ 2 và cũng là buổi cuối của chương trình ngày hôm nay và chiều ngày mai theo chương trình thì sáng ngày mai à, chiều ngày mai lúc hai giờ sẽ có lễ quy y cho quý Phật tử nào mà không thuận tiện quy y vào ngày mười tháng mười thì sẽ quy y vào hai giờ chiều ngày mai tại chùa Hồng Âm lúc sáu giờ chiều thì phật hòa sẽ có buổi sinh hoạt bằng tiếng Anh ở tại chùa Quán Đức sẽ chiều ngày mai. Đó là chương trình của hôm nay và ngày mai. Còn riêng ngày hôm nay đại chúng trưa nay ăn cơm có ngon không? Ngon. Già thân có, có vui không? Có khỏe không? Có. <cười> có <cười> quà đang rất là khỏe mà lên đây thấy nó mệt lại <cười> Thưa đại chúng Pháp Hòa rất là vui à, lần này trở lại Thì gặp lại những người Phật tử mà của ba năm trước Pháp Hòa đã được gặp Cộng vào đó thì một số quý Phật tử à, mới à, lần đầu tiên được gặp Thì à, dù mới hay là cũ thì chúng ta cũng đều là những người Phật tử có duyên với nhau Thì có một câu hỏi chúng ta sẽ đặt ra là làm sao mình biết người đó có duyên với mình Không à, Dễ lắm Chạm thử <cười> Chạm thử nó hạp điểm mà nó có duyên như vậy đâu Thật sự là làm Trước hết là chúng ta nói Duyên là gì Duyên là những cái điều kiện Khi nó hội đủ một vấn đề nào đó Những cái điều kiện đủ gọi là duyên Ví dụ như là Phá Hoà biết lần này nè có một số quý Phật tử từ Việt Nam, có người thân ở đây, vợ con cái ở đây. Và khi nghe pháp hòa qua úc, các vị đã sẵn có visa úc rồi, các vị bay qua đây. Như vậy là các vị đủ duyên. Nghĩa là gì? Quý vị đã sẵn cái visa là một duyên rồi, sức khỏe có là hai duyên, rồi cái dịp pháp hòa qua ba duyên ba cái duyên này nó hội đủ gặp mặt. Ví dụ phất hòa qua, quý vị có visa, nhưng mà đến cái giây phút cuối đột xuất mình có công việc gia đình, hay có thể là do một lý do nào đó không qua được, cái đó cũng là có duyên nhưng mà thiếu duyên, tức là duyên visa có đủ duyên phất hòa đã đến nhưng mà có một nguyên do gia đình có việc thiếu một chút đó cũng không được. Cho nên duyên là những điều kiện. Thì đối với những người trong cuộc sống của chúng ta Mình gặp họ là có duyên rồi Chứ sao kêu là không đủ À phải nói là có duyên nhưng mà chưa đủ Nhiều khi mình có duyên mình gặp họ thôi Nhưng mà mình không đủ cái duyên Để mình tiếp nối Cái sự liên hệ Cái sự qua lại Cho nên có đó có đó có thể đủ duyên để sơ giao Chứ chưa đủ duyên để gì à để thăm giao để mà bất quá là sơ giao rồi xả giao rồi kết giao <cười> kết giao là kết thúc cái chuyện phải kết nối <cười> thông thường là phải sơ giao tức là mới gặp sơ giao tức là mình mới gặp rồi bắt đầu mới bắt tay nè mời uống trà mời ăn bánh đó là gì xả giao giới thiệu tên tuổi vân vân Rồi bắt đầu giữ cái duyên với nhau gọi là kết giao. Rồi lâu ngày hiểu nhau gọi là thăm giao. Như vậy thì duyên có thể chúng ta cũng đã được một lần gặp, hai lần gặp. Nhưng mà sâu đậm hay không thì chưa biết. Còn đối với những người mà mình đã từng gặp rồi mình nói Phật Pháp, ví dụ có nhiều người muốn độ cho họ. Mình dùng cái chữ độ là gì? Độ chẳng có gì gọi là ghê gốc. Độ nghĩa là mình... Giúp cho họ hay là mình đưa họ từ cái chỗ này sang chỗ kia là độ chứ gì đâu Họ đang ở một cái chỗ mê lầm Mình muốn đưa họ đến cái chỗ an vui gọi là độ Cho nên phật độ, thầy độ hay là bác độ con, chú độ con Thì cái chữ độ là nâng đỡ người đó Mà chữ độ nó khác với nghĩa cứu rỗi rối là ông cần làm gì á cứ ngồi đó cái là ta cứu cái nó rối à. Nhưng mà cứu cái chữ độ của Phật giáo là gì? Dẫn dắt cho mình từng bước mình đi để mình từ bên này sang bên kia. Ví dụ như là mình khổ hay là mình bệnh, cái người đó chịu khó đưa mình đi bác sĩ mỗi ngày, giúp cho mình uống thuốc, nhắc cho mình ăn uống vân vân. Thời gian sau mình hết bệnh Đó, người đó độ đó Nghĩa là người đó không làm được gì cho mình hết Không có không có làm cho mình Không có hết bệnh giùm mình được Người đó không uống thuốc giùm mình được Nhưng mà người này có một khả năng Nâng đỡ mình Nhắc nhở mình Để làm sao mình hết bệnh Đó là độ Nhưng mà với điều kiện là mình chịu khó hợp tác Với cái người đó Để cái duyên này nó sâu Nó kết, nó kháng khích Cho nên Đức Phật Cũng có lần độ người ta Nhưng mà độ không được Đức Phật độ không được như là Bà vợ ông cấp cô độc Ông cấp cô độc là cái người Mà giàu lòng bố thí Nhưng mà ngược lại bà vợ ông thì không Nhưng mà Đức Phật Nhờ Ngài Mục Kiền Liên cũng không được Nhờ Ngài Xá Lợi Phất cũng không được Vậy mà Ngài La Hầu La độ được mà ngài La hầu La đâu có nói pháp, con nhỏ mà, mà tại vì cái tướng của ngài La hầu La nhỏ nhỏ dễ cưng, dễ thương cái bà thương cái tuổi trẻ đó cái bà nghe lời. Ví dụ như cũng có thể nè, cũng có thể ví dụ pháp hòa có thể nói một cái điều gì đó trong nhiều người nghe hiểu tu, nhưng mà cũng có thể một ai đó pháp hòa nói không được, nói nó không vô. Người ta nghe mình ta cảm thấy mình nói lu Lusable quá ta không nghe được Nhưng mà có thể một vị thầy khác Nói ta nghe Đó là giữa cái duyên với vị đó Hay là đệ tử mình Mình nọ Đệ tử mình nói cái người đó họ nghe Tại vì giữa người đó với người kia Có cái duyên Duyên nghĩa là làm sao mình biết nghĩa là Khi mình nghe mà mình cảm nhận được cái gì đó gọi là duyên Mình cảm nhận ở nơi người đó Có một cái gì để mình có thể gần gũi được là nhất. Cho nên có nhiều khi mình đi mua nhà Mình nói làm sao không biết cái nhà này hợp với mình Mình bước vô cái nhà đó là mình feel comfortable Mình feel thoải mái Mình có một cái gì đó nó nó Mình nhẹ nhàng khiến bước vô cái nhà đó Là tự nhiên mình mình tìm cách Mình ký giấy, mình hỏi giá, mình mua Có những cái nhà mình bước vô Mình không có cảm giác gì, không có cảm tình gì hết Là tự nhiên mình không thích Nhà đó chưa nói chuyện gì với mình hết mà tự thể là mình đã không thích rồi. Cho nên mình phải biết rằng trong cuộc đời này mình có duyên gặp nhau, nhưng mà cái duyên này nó cũng nhiều cách lắm. Ví dụ như quý vị chưa bao giờ gặp pháp hòa in person. Nhưng mà quý vị đã có duyên với pháp hòa ở trên những cái băng dĩa. Ngày hôm qua ở trên trên chùa Hồng Ân lúc vừa mới tới có một cái cô cô chạy tới với tôi hỏi trời ơi bữa nay ông thầy iphone có mặt đây rồi trời ơi bữa nay ông thầy ipad có mặt đây rồi mà cũng cứ nói hoài, hai phú quý đâu đấy ông thầy ông không gọi không quà ông thầy iphone <cười> tại vì phú hòa xuất hiện trên cái iphone của ổng phú hòa xuất hiện trên cái ipad của ổng cho nên á mình có duyên nghĩa là mình đã từng có những điều kiện nào đó chúng ta gặp nhau và những cái điều kiện đó chúng ta gặp nhau bằng trực tiếp hay gián tiếp nhưng mà có duyên là tự nhiên nghe được tự nhiên nó có một cái sức hút ví dụ quý vị thấy không hai người ở hai nơi à, anh ở đầu sông em ở cuối sông <cười> thì tại sao có những người ở xa xôi mà lại gặp nhau được pháo hòa có một cô Phật tử cổ ở Việt Nam cổ dưới quê cổ chạy bàn bán nhà hàng Có cái ông Mỹ này từ ở Cali đi về dưới quê chơi, đi vô ăn sao gặp cổ cái ông thương Mà quý vị biết ở dưới quê mà, thì chữ nghĩa đâu có nhiều Làm sao mà biết tới tiếng Anh rồi vậy đó Vậy mà ông Mỹ này ông thương Ông rước qua tới Mỹ luôn Trời ơi, về nhà hai chồng nói chuyện toàn là quơ không à Cái bữa mà hòa ghé, cái cổ thấy uh, Cổ muốn ông đi mua trứng gà, honey ha, Là là honey á <cười> có đưa ra là ơ <cười> Trời ơi lòng chảm đi mua trứng gà liền Mà cố đưa ra biết sao nữa chứ. Trời ơi không có cười quá trời cười rồi. Không qua nó rửa ông mua lộn cái sao. <cười> mà quý vị không có duyên với nhau rồi nói gì cũng hiểu hết trơn <cười> á. cái bữa đó cái gọi cái nói trời ơi con muốn ngày nói ổng dẫn đi mua thịt heo mà con đâu biết nói thế sao đâu, con bò sổ bụng lông. vậy là ổng dẫn đi mua. có một câu chuyện mà là đi mua cà phê sữa đá mà phóng ông dám kể đó. <cười> trời ơi cái bữa không kể, không hoài cười quá trời cười vậy đó. Mà có cổ mới dám kể chứ mình đâu dám kể. Ở chùa phật hòa là có hồi đó có cô pháp tịnh á. Thì cô không có biết tiếng Anh Mà lúc đó chùa của mình đó Thì à, hồi trước chùa là cái nhà thờ Cũ rồi Thì khi mình xây cái chùa Mới rồi thì mình bán cái nhà thờ Đó lại cho một à, Phật giáo Hàn Quốc Mà cái ông Phật tử người Hàn này ông mua để ông làm cái chùa Cho người Hàn Quốc Mà mình xây chùa chưa xong Mà tiền thì nhận rồi Cho nên rồi ổng cũng tội nghiệp Mình chưa có chỗ cho ở lại 6 tháng giờ ổng Rồi ông mới cho mấy đứa học sinh người Hàn Quốc á, nó vô nó ở chung với mình luôn. Trời ơi ngày nào một người thì nói tiếng Hàn, bữa cơm nào cũng có kim chi. Cái <cười> bữa nào cô pháp tịnh cô đang uống ly cà phê, cái ông cao Hàn Quốc ổng đi tới cái cổ muốn mời ổng mà cô biết làm sao? Cái cổ đưa ly cà phê vậy nè ý cô hỏi ông uống uống không? Ổng tưởng đâu mời, ông mời trong cầm uống luôn. <cười> Còn mấy anh Tây mà đệ tử của chùa, của chùa đi tới kiếm Thầy, anh mở cửa kêu thai, thai. Cái cổ biết sao, cái cổ Thầy đi rồi. Ông mới nói xe Thầy còn, ông chỉ xe Thầy vậy nè. Nghĩa là xe Thầy còn mà sao nói Thầy đi. Ủa không biết làm sao, cái cổ nằm ngay đơ ra. Ông Tây biết Thầy đi tụng đám ma. vì của năm ngây đơn về là không biết rồi <cười> thầy tụng lắm chết đó con <cười> bà cụ ở trong chùa của Hòa đó bà đi thi quốc tịch thì bà mới học cái câu là cái ông thủ tướng đầu tiên của nước Canada bà học thuộc rồi cái tới hồi vô cái hỏi cái bà quên Bỏ quên cái cái ông, cái người con ngồi dịch á Má má, cái ông gì mà mấy đứa nhỏ nhà mình nó thích ăn á Là ý nó muốn nhắc McDonald's Cái ông thủ tướng đầu tiên của Canada là John A. McDonald's Nhắc vậy ra là để bà nhớ cái tiệm đó thì bà, bà tự nhiên bà quên sao Oh I know, I know, hamburger Dễ bà đâu quốc tế Cái thì ông ông nó cũng dễ thương Ông nói thôi tôi cho má vô đậu á Tại tôi hiểu ý bà nói Bà McDonald bà cũng nói Tại tôi sợ bà nói Hồi nó lòi ra fan file Quý vị thấy không có gì không hiểu nhau hết à Em của thầy Đức Tạng á, thầy Đức Tạng có người em gái hồi nhỏ nó về chùa nó ở. Chiều nó đi học về cái nó hay ngủ chiều lắm. Cái con một bữa nọ nó nó ra đàn không chiều. Cái phụ hoàng mới hỏi ăn cơm chưa con? Cái hai gì nó trả lời mình nó ăn trưa rồi nó dao nó nó chiều nay có không có ngủ. <cười> Trời ơi, mọi người ơi, ghét khỏi nhỏ nói gì, vậy? thầy hỏi năng đường mà trả lời méo nói không ý nó nói nó nó, nó ăn đó tại vì chiều nay nó không có ngủ nghĩa là nó có đi ăn <cười> mấy chú tự ở chùa là học tất là tất cả là sinh ở Canada hết nhưng mà vô chùa thì học tiếng Việt thầy tự sáng nào mà bữa nào mất ngủ cái biết làm sao thầy ơi con không được ngủ mà nếu theo tiếng Việt mình không được ngủ nghĩa là cai cấm mình phải không Nhưng mà mình nuôi con mình phải hiểu Không được ngủ nghĩa là nó ngủ không được đó <cười> Tại vì nó dịch thẳng từ tiếng Anh là I can't sleep Cannot là không được Nói thầy ơi con cần đi giặt cái muỗng <cười> Là cô phải biết nó cần đi giặt cái muỗng <cười> Con mới chơi banh vô con phải đi rửa con mới được <cười> Tại vì tiếng Anh là wash thế chúng chiều hôm nay mình có cái phần sinh hoạt vấn đáp thì ở đây câu hỏi rất là nhiều thì bữa nay là mình sinh hoạt cho tới hết giờ nhưng mà câu hỏi sẽ không hết thì tất cả những câu hỏi còn lại mình để dành đó thứ ba mình sẽ trả lời chứ không có mất mà biết đâu chừng làm vậy thì khán giả mới đi tiếp <cười> và câu hỏi thứ nhất là xin thầy lý giải kiếp trược phiền não trược chúng sanh trược mạng trược trung kiến trược thì cái này là nó thuộc về cái pháp số thứ 5 chúng ta gọi là ngũ trược chữ trược á nghĩa là ô uế người bác đọc là trọc Người Bắc đọc là ngũ trọc, người Trung hay người Nam đọc là ngũ trược, chữ trược là dơ, là bẩn. Thì theo cái nhìn của Đạo Phật, cõi của chúng ta gọi là cõi đời nhiễm ô. Cái cõi của chúng ta đang ở là cõi đời nhiễm ô cho nên gọi là kiếp trược. Nó rất là dễ làm cho chúng ta bị ô nhiễm Ví dụ như là Mình nhìn thấy một cái gì đó Mà có cái tính cách một cái hút thuốc Mình cũng rất dễ bị Mình gần một cái người hút thuốc Mình cũng rất dễ bị Họ lôi mình vào cái sự nghiện thuốc Nếu mình đã bỏ thuốc rồi Mà mình lực, mình chưa vững, Mình có thể bị người ta khuyến khích Rồi mình hút thuốc trở lại Hay là mình cố gắng Mình bỏ cờ bạc Nhưng mà nghe ai rủ cờ bạc Mình dẫn theo Hoặc đi ngang casino mình chịu không nổi Nói chung là cái nhiễm ô Nghĩa là mình dễ đi theo Những cái cái tập khởi Những cái hung tập dở Mà theo Đạo Phật nhìn Thì tất cả cái gì Trong cõi đời này cái đời sống của chúng ta là một đời sống ô nhiễm, cho gọi là kiếp trược. trong cái kiếp trược nó còn nó lòng bốn cái trược khác, trong đó có cái thấy rất là ô nhiễm gọi là kiếm trược. cái thấy là gì? không phải là mình thấy biết bằng tri kiến của chúng chư phật, mà đa số là chúng ta thấy bằng cái thấy Và cái hiểu của phàm phu chúng sanh Để rồi chúng ta chấp trước so đo phiền não Cái đó gọi là kiến trượt Chúng sanh trượt Là tất cả chúng sanh mình sống trong này Mình là chúng sanh trượt Nếu nói về Nếu nói về cuộc sống con người Mình nhìn từ chân tóc xuống tới dưới cái gót chân hay là ngón chân chỗ nào cũng dơ Cái đầu mình mà hai ba ngày không gội là dơ Con mắt mình không rửa là dơ Lỗ mũi mình không rửa là dơ Lỗ tai mình không rửa là dơ Vân vân Mình quán từ trên chân tóc mà xuống tới cái gót chân của mình Cái ngón chân mình chỗ nào cũng có rắc rối Tóc thì phải cắt Mắt thì phải thoa, phải cắt Nói chung là ngay cả móng chân cũng phải cắt Mặc dù mình ở cái chỗ mang vớ tối ngày Mà vẫn phải sơn lên cho nó đẹp Cắt móng tay xong rồi phải dũa cho nó bằng Thôi nó vướng vướng, thí dụ vậy Cho nên kiếp trượt, hiến trượt, chúng sanh trượt Mạng trượt Mạng trượt là gì? cái đời mình, cái cái thân cái cái đời sống chúng sanh bình thường rồi cộng thêm mình đem những cái trường mình nuôi cái mạng mình nữa. Ví dụ như thân mình, mình nói ví dụ như là cái này không có sai nhưng mà mình nói là cái cách sống của chúng sanh thôi. Mình ăn uống mà quý vị thấy cái cách mình ăn uống nè, mà, mà nếu mà ai mà còn ăn mặn thì nó lại càng nhiều cái ô nhiễm hơn nữa Ví dụ mình lấy máu của con heo Mình đông lại để mình làm huyết Mình lấy máu con vịt Mình làm một cái món ăn Thí dụ vậy Cái đó là cái ăn của người đời Không có gì để mình nói Nhưng mà ở đây mình phân tích Cái cách sống của chúng sanh mình Cho nên trong cái chúng sanh trược Nó có cái mạng trược Và Đó là mình nói mới đời sống thôi Còn nói về tâm thức mình sống toàn bằng một thứ phiền não nhiễm ô cho nên gọi là phiền não trược thì nói tốn lại ngủ trược là gì kiếp trược kiến trược chúng sanh trược mạng trược và phiền não trược từ kiếp sống từ sinh mạng của chúng ta từ tâm thức của chúng ta vì vậy đối với năm cái trường này thì chúng ta tập lại để làm cho nó thanh. Chúng ta chỉ nhận biết đời sống trược để rồi không phải khổ mà chúng ta tu để chuyển hóa ngủ trược thành ngủ thanh. Cái đó mới là cái quan trọng. Ví dụ như giờ mình bập kiến trược thì mình làm gì? thì mình phải làm gì? mình phải học một cái cách nhìn cho nó trong sáng đúng như trí tuệ mình nhận biết để nó giảm đi cái kiến trược mà hãy cái kiến trược mà nó sinh thì cái gì nó phiền theo khổ đau phiền não cho nên phiền não trược mà hãy cái kiến trược mà nó giảm thì phiền não trược nó giảm theo thành ra thanh tịnh an vui à cho nên theo cái cách của đạo Phật trước hết là chỉ cái sai chỉ cái dở Chỉ cái nhiễm ô để rồi chúng ta bắt tay vào công việc, chuyển hóa, tu tập để làm, chuyển cái trược ra cái thanh, chứ không phải nhận cái trược đó rồi để yên hợp, cái cách của Đạo Phật nó khác. Ví dụ như Đức Phật thấy đời là vô thường, mình không chuyển đổi được sự vô thường. Mình không thấy đấy, đời là vô thường thì tôi phải làm gì Để tôi trường sanh bất tử Để không bị vô thường Không Đời là vô thường Chúng ta sẽ bị vô thường chi phối Nhưng Cái cách sống là Đức Phật dạy chúng ta để làm gì Để chúng ta sống như thế nào Cho nó trọn vẹn đúng ý nghĩa Để lỡ mai mốt vô thường nó đến Không hối hận an năng Vì mình đã sống Ở trong cõi vô thường này Mà mình sống thường Biết biết đời là vô thường Tại sao tâm mình bất thường Cứ nay buồn mai giận ngoài vậy Biết đời là vô thường Thì tâm mình phải thường chứ à, Nếu dụ như người đó Bữa nay họ giữ Thôi đời vô thường Có ngày chị này chị sẽ hiền Cho nên không có giận thì Anh nẹ con mình nó dở Đời là vô thường Có ngày nó thay đổi Từ xấu ra tốt Nhưng mà cũng có thể ngược lại Đời là vô thường Cho nên có thể nó từ một đứa tốt Nó thành ra đứa xấu Nó nói, trời ơi Sao con tôi hồi 13 tuổi nó nó, nó dễ thương quá, bởi 18 tuổi nó có nó dễ ghét. Bởi vì cái chữ vô thường cũng có khi nó ngược. Vô thường là có thể tốt ra sâu, sâu ra tốt. Chấp nhận vô thường cho nên đâu có gì đâu. 13 tuổi nó còn nhỏ, nó chưa hiểu biết. Rồi nó chơi với bạn, nó nhiễm ô. Bởi vì kiếp trượt mà, cái kiếp dễ bị nhiễm ô mà. Cho nên rồi tới 18 tuổi nó ô nhiễm quá chừng nó thay đổi từ một đứa dễ thương thành ra một đứa không dễ thương cho nên mình thấy được như vậy, mình thấy cuộc đời là vô thường, cho nên mình sống bình thường, mình không có sống bằng cái tâm niệm bất thường. Cho nên ngủ trưa là điều không thể tránh, bởi vì đó là sự thật. Giống như Pháp Hòa nói nếu mình sống ở trong một cái quốc gia mà con người không có biết bảo vệ môi trường, xả rác, rồi làm rất nhiều những cái điều mà làm ảnh hưởng đến cái cái environment, cái môi trường thì mình ở trong đó mình chạy đâu. Mình chạy đâu thì buộc lòng mình phải tìm những cái để mình thanh lọc cái nhiễm ô của mình thôi, cái ô nhiễm đó thôi. À cho nên trong kinh nói đời này là cuộc đời này là có năm cái thứ trược đó. Nhưng mà với cái tu tập là chúng ta nhận biết năm cái trược đó. Để chúng ta tu tập chuyển năm trượt thành năm thanh Thay vì thấy cái thấy sai lầm Thì chúng ta tập thấy đúng đắn Thấy như thế nào thì như thế đó mà Khoan phán xét Khoan nhận định Chứ thường là mình cứ nhìn xong mình phán xét Mình nhận định thì không nên Không nên Mà mình phải biết rằng Mỗi một việc làm gì của một người khác Nhất là những cái bậc mà người ta có cái tuệ đó Thì mình lấy cái tâm phàm mình Không có luận được Cho nên ngày xưa có câu á Thánh trí cao thâm Phàm tâm nan trắc Cái trí tuệ của bậc thánh Thâm sâu lắm Cái tâm phàm của chúng ta Không có thể nào trắc nghiệm được đâu Cái chỗ đó đâu Mà mình nói nhiều khi mình mang cái lỗi Có những cái bậc người ta có tuệ, người ta làm việc lớn Thành nữa mình làm sao mình đem cái nhỏ, cái thấy nhỏ hẹp của mình Để mình luận cái người làm việc lớn được Phải không? Cho nên thôi thì bây giờ để tránh cho mình có cái lỗi Điều gì mình không làm được mà mình thấy người khác làm được Đừng nhận định phán xét bằng cái thành kiến hẹp hòi của mình Mà nếu không đồng tình cứ im lặng để họ làm Hoặc là bây giờ mình nghiêng hờ đi để đó Nó có trẻ gì đâu, Mai chiều mốt nọ sự việc nó sẽ rõ thì trình đó chúng ta không muộn gì. Cho nên nếu mình cứ nghi như vậy hoài thì việc làm không dính dáng tới mình mà nghi ngờ như vậy gọi là phiền não trược. Từ cái kiến trược của chúng ta, rồi chúng ta biến cái cuộc sống mình kiếp đã trượt rồi, rồi lại thêm cái mạng trượt rồi, cái chúng sanh trượt là ba cái nó đành rồi rồi bây giờ chúng ta cứ đem cái kiến trược để làm ra thêm cái nữa gọi là phiền não trược trên gấu cột mình biến năm cái chất độc này nó có đủ năm cái chất nhiễm ô này nó đầy đủ trong kiếp sống của chúng ta đối với đạo Phật là nó phải như vậy câu hỏi thứ hai xin thầy hướng dẫn cho con cách thức tụng kinh à, tụng niệm kinh sám hối. Những ngày con không đi tụng kinh, con muốn ở nhà tụng kinh sám hối nhưng con không biết cách như thế nào. Thưa đại chúng là trong trong truyền thống Phật giáo đó chúng ta có chia ra hai ngày để sám hối. Một là ngày 14, hai là ngày 29 phải không? Hoặc là 30 gì đó, 30. Tháng thiếu ngày 29. Thì tại sao chúng ta không tụng ngày khác Mà chọn hai ngày đó chúng ta tụng Bởi vì hai cái ngày đó Nó có liên hệ đến cái tâm sinh lý của chúng ta Cho nên hai cái ngày đó Quy chư tổ Cái này là không có Phật quy định nghe, Cái này là chư tổ quy định Hướng dẫn Để chúng ta có phương pháp chuyển Cái ngày hôm đó Thay vì chúng ta nổi phiền não khổ đau thì chúng ta chuyển ngày đó thành tu tập. Quý vị nghe lại cái bài pháp hòa giảng ở Nam Uy trả lời cái câu hỏi mà sám hối 14 mùng 11 với ngày lần. Pháp hòa có nói ngày đó ngày sốc ngày vọng đó. Thì ở đây nó nói về cái vấn đề sám hối. Sám hối là như thế nào? Là chúng ta phát cái tâm thấy cái lỗi của mình và chỉnh cái sai quấy của mình. Đó là phát tâm sám hối. Còn về phương cách sám hối thì tùy mình, tùy theo khả năng, tùy theo hoàn cảnh sức khỏe của mình. Cho nên sám hối á một là mình phương pháp sám hối, thủ tướng sám hối, phát tâm sám hối, rồi chúng ta chân thật sám hối. Ví dụ như chúng ta một rơi vào một cái hoàn cảnh là không có tụng niệm gì được hết, nhưng tự thân chúng ta sửa lỗi cũng là sám hối rồi. Còn chúng ta thực hành một nghi thức nào đó gọi là thủ tướng sám hối hay là phương pháp để mà sám hối thì ví dụ mình chọn một nghi thức là lại Phật tụng một bài sám hối, đó là một nghi thức thôi, chỉ giúp cho mình để có mình có một cái định hướng để đưa cái tâm mình trở về với sự an an bằng cách là mình bộc lộ cái lời lỗi lầm của mình. Ví dụ như mình tụng cái bài trước Phật đài con xin sám hối Xét lại mình tội lỗi từ xưa Hoặc là nhiều kiếp dây dưa chập chồng nghiệp quấy khó thừa núi cao Thân thì đừng chứa biết bao tật xấu Bước chân đi theo dấu đường đời Cách ăn thói ở tùy thời Nào con có tránh khỏi nơi tội tình Tội thứ nhất là sát sinh thực nhục Thở bé thơ đến lúc trưởng thành Vì con cha mẹ cam đành Giết loài vô thú nuôi sanh mạng này Con cũng có tự gây lấy nghiệp Cùng bao người gián tiếp trợ duyên Thức ăn bán ở thị thiền Sát sanh tội bởi đồng tiền trao tay Thân con lỡ tạo mấy nghiệp ác Mua vạn loài oan thác vì con Ví như thay ướp hàng còn Từ xưa chất để nên hòn núi cáo nếu mà từ nhỏ tới lớn mà mình ăn đó những con này con kia mà chồng cho tới mình nó không nó không có tiêu đó ha mà nó còn lại đó từ xưa chất để nên hòn núi cao tính một kiếp dồn bao nhiêu kiếp hơn con đây tội nghiệp vậy đầy xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành mình không biết đường mình nói Nhưng mà nhờ chứ tổ soạn sẵn cái lời đó đó. Cho nên mình trí tâm, mình tụng cái mình thấy. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành đúng quá. Cho nên tụng vậy xong mình thấy đúng quá cái đầu phát nguyện Con sẽ ăn bớt lại. Mà ngày xưa con khoái cá cơm lắm. <cười> thì bây giờ con bớt ăn mấy cái đó lại. Thì mình đọc để mình nhận ra cái đó. Mà mình không biết nói thì chứ tổ xoắn xắn Đó là nói về nghiệp sát sanh đúng không Xét ra thì thịt xương này Lại là xương thịt buông thấy tạo thầm Con cũng có tạo ngay lấy nghiệp Cha mẹ nuôi con là đã đành rồi Mà tự con cũng có nữa Lớn lên rồi con khỏi cha mẹ giúp nữa Con tự con thích con khoái con đi mua con ăn Thức ăn Thức ăn bán ở Thị Thiên Mới đầu là vì con cha mẹ Cam đành giết loài muôn thú Nuôi xanh mạng này Con cũng có tự gây lấy nghiệp cùng bao người gián tiếp trợ duyên. Đó là tội thứ nhất là sát sinh thực dụng. Rồi tội thứ hai là gian tham trộm cắp. Tội thứ ba là rượu chè cờ bạc, ví dụ vậy. Thì mình nói ra để rồi mình nhận ra cái sai quấy mình chỉnh đốn, cái đó gọi là, là phương pháp sám hối. Nhưng mà nếu mình đã set up Mình đã chuẩn bị một phương pháp đó rồi Thì mỗi tháng bao nhiêu ngày mình tụng Rồi mình nhớ giữ lấy Cái cái cái cái cái thời khóa đó Nhưng mà thủy chung quan trọng nhất Là phải cái gì Phá tâm sám hối Và trí tâm sám hối Còn hình thức không sao hết Ngắn dài tùy mình Vậy thì bây giờ nói về kinh Những cái bài kinh nào mà có khả năng Ôi nhiều lắm Quý vị có thể sám hối hồng danh Trong kinh nhật tụng là hồng danh bảo sáng Quý vị có thể Theo cái quyển nghi thức tụng niệm Mà in nhỏ nhỏ các chùa mà Có cái nghi thức sám hối ngắn ngắn Lại có mấy vị Phật đó Quý vị có thể sám hối theo Lương Hoàng Sám à, Thủy Sám, Đại Bi Sám Dược Sư Sám vân vân Tùy theo khả năng của mình Nhưng mà Cái quan trọng là chúng ta Phát tâm sám hối Rồi chúng ta giữ cái cái pháp sám hối đó <cười> mình có dịp mình đi về chùa cũng tốt Không có phải ở nhà mình tụng Ví dụ bây giờ có cần phải 14 rằm Mới sám hối được không? Không cần Ngày nào cũng sám hối được hết Mà thậm chí nếu cần sám hối mỗi ngày Đó là kinh nghiệm Pháp Hòa đó Tại sao quý vị biết không? Tại Pháp Hòa suy nghĩ như thế này Mình ăn cơm mà có tráng canh Bữa cơm nó dễ ăn Tại vì mình ăn cơm mà có chán canh Cái tự như mình cảm thấy bữa cơm trôi chảy Cũng như thế Tu thiền, tu tỉnh, tu mập Tu gì cũng cần biết Mà nghiệp chướng nó còn nguyên Thì nó cũng trở ngại sự tu hành của mình Cho nên bây giờ anh muốn trọn vẹn Trôi chảy cái pháp Cái đường tu của mình mỗi ngày sắm hối Sắm hối cho nghiệp chướng Nó tiêu trừ thì mọi việc nó thông Sở dĩ nó không thông Thì là nó chướng <cười> nói chướng là do gì do nghiệp. Vậy giờ muốn sao hết nghiệp chướng thì phải sám hối. Cho nên từ hồi pháp hòa còn là sao gì, tự pháp hòa một mình phát tâm sám hối. Chẳng những như vậy mà đi học cũng sám hối. Quý vị biết pháp hòa hồi nhỏ và đi học á, ra khỏi cửa chùa là trong đầu pháp hòa tụng nguyên một thời kinh sám hối từ lúc pháp hòa đứng chờ xe bớt. Cho đến khi Pháp Hoàng bước vô trường học là trong đầu Pháp Hoàng Nguyên thời kinh Không có để cái tâm mình nó chạy nhảy gì hết trơn á Đuôi ra cái trạm sa bếp đứng là bắt đầu bắt đầu một thời kinh giống như nghi thức vậy đó Ba lần trí tâm đảnh lễ rồi bắt đầu tán lư hương rồi tụng chú đại bi Rồi đảnh lễ rồi tụng sám mà tới bước chân vô trường học là tụng hồi hương Rồi đi học về á Ra khỏi trường học là tụng nguyên bài kinh sám hối Tiếp tục ngược trở về Từ hồi nhỏ Pháp Hòa cứ quan niệm Mình Nghiệp chướng nặng nề Phải sám hối để mình được tu tập. Trong tâm Pháp Hòa hồi nhỏ là Hòa nghĩ vậy đó Rồi đi đâu mà thấy một quyển kinh sám hối nào Là Pháp Hòa xin đem về Hồi nhỏ là Pháp Hòa chuyên lại Tam Thiên Phật Danh Ba ngàn dị Phật Có một cái quyển kinh gọi là Tam Thiên Phật Danh Nghĩa là Tam Thiên là ba ngàn Quyển đó gọi là ba ngàn danh hiệu Phật Là hồi nhỏ quà lại của nó Rồi sau này Phải quà lại Lương Hoàng Sám Rồi sau này phải quà lại Kinh Pháp Hoa Mỗi chữ một lại Cứ mỗi sáng ra là lại mỗi chữ một lại Thí dụ như là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Để quà lại một chữ Nam Mô Kinh Thích Ca Mô Phật Lại xuống lại Nam Mô Diệu Thích Ca Mô Phật Lại xuống lại Mỗi chữ trong kinh pháp qua là một lại Lại ba năm mới hết nguyện kinh đó. Thì Cái phương pháp sắm hối là một cái phương pháp Thù thắng vô cùng Còn nếu mà nói về thể dục Mình đau nhất Mình lại Phật Đứng lên lại xuống Khỏi đi vô spa Khỏi đi vô mấy cái gym Cứ ở nhà đứng lên lại xuống lại Mỗi ngày đứng lên lại xuống trăm lại Trăm thôi không cần nhiều Còn nếu người nào không khỏe lại nắm chục Không khỏe nữa lại hai chục Lại theo khả năng Nhưng mà mình có phát tâm Mình có thực hành Thì cái quả nó sẽ có Cho quý vị phải phát cái tâm Hôm qua bữa Pháp Hòa nói Ở chùa Hoàng Pháp đó Nếu mình không tin cái điều đó Mình sẽ không nguyện làm Và chúng ta không nguyện thì chúng ta sẽ không làm Như vậy thì tín nguyện hành không phải chỉ dành cho người tu tịnh độ mà tất cả chúng ta trong đời sống này ai muốn thành tựu cái gì không thể thiếu ba điều tín nguyện hành tin rằng sám hối sẽ hết lỗi hết tội ví dụ vậy đi tin rằng nhờ phương pháp sám hối này mà mình chuyển được cái tâm thì ráng làm phát nguyện làm cho nên đối với phật hòa sám hối vẫn là một cái pháp tu cho phật hòa mỗi ngày và thậm chí chúng ở trong chùa Pháp hòa còn yêu cầu mỗi ngày lại sám hối chùa phật hòa là sáng ăn sáng rồi là lại sám hối trước khi cúng ngọ mười giờ lại sám hối tùy theo thời gian của đại chúng đến cái mùa an cư là lại lương hoàng sáng còn hàng ngày là lại kinh pháp hoa lại vạn Phật ở chùa phật hòa là mỗi chủ nhật sáng là không có tụng lăng nghiêm Tại vì Phật tử rảnh, buổi sáng ta hay về, ta tụng kinh sáng ngày chủ Nhật, đó, lại vạn Phật, 10.700 vị Phật, xin lỗi 11.700 vị Phật, chia sẵn trăm, trăm hết rồi. Thì cứ mỗi sáng chủ Nhật lại trăm, sáng chủ Nhật lại trăm, lại hết cuốn đó, lại trở lại, mà lại hôm nay là 5-6 cuốn rồi đó.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 và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Thưa thầy, xin thầy quan hỷ nếu trong bữa ăn gia đình còn thức ăn thừa mà cho chó ăn vào vứt vào thùng rác thì việc làm nào đúng hơn? Hổng có cuốn kinh nào nói vụ này hết. <cười> Thưa đại chúng là thật sự ra đó, cái này nó tùy theo mỗi hoàn cảnh của gia đình, chứ nó cũng không có thể có một cái câu trả lời được. Ví dụ, mình nuôi một con chó mà cái con chó nó già, nó bệnh, nó không thể ăn những cái thức ăn nó được. Rồi mình vì tội bỏ thùng rác Rồi ép con chó nó ăn Cũng vậy thôi Mà nhiều khi tội hơn nữa không? Thành tự ra Cái này nó không phải là một cái gì hết Mà do chúng ta tự nhận biết Mỗi hoàn cảnh của chúng ta Có những cái chúng ta bỏ mà không có tội Không phải bỏ mà phải tội Tội là khi chúng ta Làm một cái điều gì mà chúng ta Cố tâm Chúng ta làm bằng một cái điều xấu ác Ví dụ như có nhiều người Là đem thức ăn của con người cho con chó Thậm chí rất là thương nó Kho một cái nồi thịt Nồi cá gì cả nhà chưa được ăn Là con chó ăn trước rồi đó Thương nó đến mức độ vậy đó Thì dưới cái nhìn bình thường là mình thấy thương cái gì Mình thấy là thương chó Và mình đã quá cưng con chó Nhưng mà biết đâu Mình làm hại bộ phận con chó Tại vì của bộ phận con chó nó không thể ăn những thức ăn của con người. Vì vậy cho nên ở đây người ta mới chế ra những thức ăn dành riêng cho chó mèo. Tại vì người ta có sự nghiên cứu, mỗi một con vật mình nuôi nó ăn được cái gì. Cho nên người ta mới chế ra thức ăn cho nó, chứ đâu phải khi khổng khi không đâu. Quý vị biết ở xứ này là người ta nuôi chó mèo là người ta cưng mà. Đâu phải như kiểu Việt Nam mình là Cậm xong cái xương cái dục cho con chó Nó ăn mấy cái xương của mình Nó sống qua ngày đâu Con chó con mèo ở đây là mình nuôi Là nó tiền còn hơn là mình nuôi Một đứa nhỏ nữa Cho nên ở đây là có sự nghiên cứu Cũng giống như Cái trái hồng á Người phương Tây họ trồng hồng Là để cho ngựa ăn Tại vì họ nghiên cứu Rằng cái ruột của con ngựa nó có khả năng chịu được trái hồng vì cái mũ của trái hồng cái ruột của con người ăn nhiều không tốt vì cái ruột của con người mình không chịu đựng được cái mũ của trái hồng mặc dù mình ăn mình thấy ngon và mình ăn mấy năm nay mấy chục năm nay cũng có sao nhưng mà mình đâu có biết nó tích tụ ở trong đó có quà nó ví dụ vậy đi cho nên người mỹ mà thấy mình mà đi mua hồng họ nó ổ nhà vu có ngựa nhiều lắm mà <cười> Nhưng mà trước kia là người Mỹ họ không hề ăn hồng Rồi người Á Đông mình đi qua sống xứ người ta Bắt đầu mình bắt đầu có vụ trồng hồng, ăn hồng Từ đó hồng nó mới lan truyền ra Nó bán trong các chợ Chứ trước kia họ không ăn trái hồng Vì họ nghĩ trái hồng là của ngựa ăn Cũng giống như trước kia họ đâu có ăn Chân heo, đuôi heo, quyết heo, da heo Trong các chợ Mỹ không có Bắt đầu người của mình qua, rồi bắt đầu mình tập ăn mấy món đó mà thậm chí mình thấy họ dục mình xinh. Rồi họ nói ủa xinh để làm gì, cái mình nói mình ăn, từ đó về sau họ mới bán hết cho mình. Chứ trước kia là các cửa hàng thịt của người Mỹ không hề có những món đó. Cho nên Pháp Hòa không thể trả lời là nào tốt hơn, <cười> quý vị chỉ có thể tùy theo mỗi hoàn cảnh của gia đình mình thôi và ví dụ mình thấy con chó của mình nó không đủ sức thì thôi đừng ép nó ăn, đã nuôi nó thì phải thương, đừng có gì sợ tội rồi ép nó ăn những cái đồ ăn mà nó có thể mang bệnh. Phải không? Còn nếu mà mình thấy sợ tội thì mình lượng lại cái sức nấu của gia đình. Hoặc là nếu mình mà có thể giữ lại mình ăn được, ở xứ này có tủ lạnh, có máy hâm, mình có thể mình nói chung là mình có nhiều cách xử lý chứ không thể đem một cái việc gọi là vứt hay là cho ăn để mình Phân định được Mà mình có cách để mình xử lý việc khác Ví dụ như quý vị có cơm nguội Cơm nguội ăn ngoài ăn không hết không Quý vị Nghiền nghiền nó ra Bóp bóp nó ra Vậy để trong mâm quý vị sấy cho nó khô đi Mai mốt quý vị làm thính Cơm nguội làm thính cũng ngon lắm Đâu có bỏ đâu Xin Thầy giảng giải thêm câu Thắng được người khác chưa là vĩ đại Thắng được chính mình mới là vĩ đại Tại sao gọi là thắng được người khác không là vĩ đại Có thể mình thắng xong người khác mình là vĩ đại <cười> Chứ không phải là vĩ đại Bởi vì con người của mình là mình tự chủ được Và có những cái điều mình không tự chủ được thì mình sẽ xa hầm rớt hố Cho nên mình thắng được mình mới là cái sự chiến thắng vĩ đại Ví dụ bây giờ cái người đó họ giận họ đánh mình cái Mình giận quá mình đánh họ 5 cái để gọi là anh hùng là vĩ đại Nhưng mà sau đó rồi bao nhiêu những cái hệ lụy nó có thể xâm ra đó Hay thậm chí mình giận quá mình cầm một cái dao mình giết người Nhưng mà sau khi người đó chết rồi á Thì mình cũng phải trả cho một cái giá rất đắt Đó là tù tội luật pháp Bây giờ mình vừa cầm cái dao lên Mình nghĩ tới thôi Bây giờ mình hãy làm cái này là tù tội nè Dằn cái cơn giận xuống Dằn được cái cơn giận xuống Đó là sự chiến thắng vĩ đại gì Mình thắng được mình Bởi vì cái của mình mà mình không thắng được Thì thắng ai để làm gì Cho nên xin lỗi đại chúng, thưa đại chúng là Đức Phật dạy là con người chúng ta ai cũng còn ham muốn hết. Đó. Bởi vì mình là con người sống trong cõi này và được Đức Phật mệnh danh là cõi dục. Cõi dục là cõi gì? Cõi ham muốn. Cho nên ai mà nói tôi giờ hết ham muốn rồi là không đúng. Có điều là tôi chỉ muốn theo nhu cầu chứ tôi không muốn theo cái tham cầu. Cái nhu cầu là mình cần, ví dụ cần một đôi dép người nào mà không có đôi dép bắt buộc phải có một đôi dép chúng ta có một đôi dép là nhu cầu mười đôi dư là tham cầu mà đa số là mình dư chứ không có thiếu thì quý vị nhớ cái gì mình dư gọi là tham tham cầu còn cái chuyện nhu cầu là chuyện bình thường thắng được cái đó bây giờ ví dụ hồi xưa hồi, hồi đó mình chưa tu tập mình có thể tham cầu quá chừng cũng đâu có lỗi tiền của mình mà Vậy bây giờ mình thấy Ôi mình mua nhiều rồi cũng vậy Mình để nó đầy nhà chật chỗ Thôi bây giờ mỗi lần sắp sửa mua cái đó thôi Không cần đó Thắng được cái chỗ đó cho là mình thắng mình chứ gì đó. Vậy thì cái thắng mình đó, Là cái quan trọng Bởi vì mình thắng được một cái nhỏ Thì mình sẽ thắng được nhiều thứ khác Chứ không phải nói ở sự nóng giận Tham cũng có thể Sân cũng có thể si mê cũng có thể Nghi ngờ cũng có thể Cho nên mình thắng mình là quan trọng Ví dụ như hồi nhỏ có quà hay để trước bàn học có quà một câu, Con chấp nhận thua tất cả để con được thắng con. Hồi nhỏ có quà để câu đó ngay bàn học á, Con chấp nhận thua tất cả để con được thắng con. Tại vì con người của mình là tham, sân, si, mạn nghi, ác kiến, biên kiến, đầy giấy, giỏi một chút thôi là bắt đầu mình lên rồi mặc dù mình lùng tịch. <cười> Thì mình mới thấy là mình thắng được mình mới quan trọng Còn mình thắng người khác Tại vì sao? Cao nhân tất hữu, cao nhân trị Một mình giỏi có người giỏi hơn Thiên ngoại hữu thiên Ngoài trời có trời Mình đi máy bay á Mình ở trên, mình nhìn xuống Thầy vẫn thấy mây, nhìn lên vẫn thấy trời Rõ ràng thiên ngoại hữu thiên Ngoài trời có trời Ngoài cái giỏi của mình Có người giỏi hơn Mình chưa là giỏi đâu mà thắng được mấy cái đó, mà tại vì sao? Vì cái tâm niệm của chính mình mới đưa mình vào chỗ chết, đưa mình vào cái chỗ luân hồi sanh tử, đưa mình vào cái chỗ lỗi lầm. Còn mình thắng được người ta bất quá thắng được cái hiện tượng lúc đó, chứ còn không giúp cho mình được gì hết. Là cái ý nghĩa nó là như vậy. À, con có ba điều thắc mắc Kính mong Thầy Quang Hỷ giải đáp giúp con Một, con giúp người nghiền cờ bạc Có được công đức gì không Công đức thì em không thấy Mà em thấy có tiền rồi đó <cười> Người đó không, không còn cờ bạc Là ở dư tiền Trên thế gian này Có còn tồn tại Xá lợi của Phật Thích Ca không Khi Phật Thích Ca sinh ra đi bảy bước trên mông sen, có thật không? Bây giờ trước hết nói về mình giúp một cái người nghiện cờ bạc, họ có công đức không? Dạ có chứ, bởi vì một cái người nghiện á, thì không phải nghi riêng về cờ bạc mà tất cả các thứ nghiện. Mà mình giúp cho họ nghĩa là mình khai thông cho họ thấy được cái lý lẽ để họ tự chỉnh sửa họ. Thì cái công đức mình có là mình cứu được một người ra khỏi cái khổ đau. Và nói là cái công đức này là công đức gì? Nếu mà mình thí dụ như có thể là trong đời nào đó hay là ngay trong kiếp này mình không rơi rớt vào những gia đình nghiệm ngập. Mình người ta muốn đi tu mà mình cản trở người ta tu thôi còn có tội mà Cái chữ tội này cũng là bài gì bắt quả báo thôi Có một vị thầy đó đi tu mà cứ đi vô đi ra bao nhiêu lần mà tu không đậu đó Ông đi ra rồi ông cưới vợ Rồi xong rồi vợ hành quá ra ông nghỉ nhảy vô ông tu tiếp Ông tu tiếp cái vợ vô năng nỉ ý ôi cho ra Ông cứ nhảy ra nhảy vô vậy đó Thì Đức Phật mới nói rằng Cái quả báo là gì Tại sao không có vững tâm tu Cái quả báo là đời trước Nghe người khác đi tu mà không cản trở Cho nên đời này gặp mắt một cái quả báo là tu không còn Trên thế gian này có còn xá lợi của Phật không Dạ thưa con Bởi vì Đức Phật có năm biểu tượng Nếu đời này mình không còn Đức Phật Có năm thứ để chúng ta nhận là là Phật Một là cây bồ đề Hai là hoa sen Ba là xá lợi Bốn là bánh xe pháp Năm là tượng Phật Năm cái đó là biểu trưng cho Đức Phật Và trước hết mình nói xá lợi là gì? là linh cốt theo theo người người Trung Hoa dịch chữ xá lợi là linh cốt nghĩa là cái phần tinh ba còn lại do sự tu tập của một người nào đó mà Đức Phật có xá lợi nhưng mà thưa đại chúng là cái xá lợi Đức Phật mà còn hiện nay trên thế gian này hiếm lắm và người nào mà có được một viên xá lợi của Phật á, thì ai đem bạc triệu cũng không có đổi nữa bởi vì cái đó là cái bảo vật của đời mà, và thậm chí chắc gì lọt vô tay mình Tại vì tất cả xá lợi đó phần lớn là quốc gia hồi dữ, đó là bảo vật của một quốc gia. Chứ không phải như bây giờ Mình mưng cả chén đi tới mỗi tiệm neo Phát duyên duyên. <cười> bây Giờ Phật hòa thấy có nhiều vị ôm một chén vậy đó, vô nó trời ơi cô có phước lắm nghe, bữa nay thầy đi ngang thầy thấy cô có duyên với thầy á, thầy tặng cho nguyên. Xá lợi không có truyền trao như vậy được. Mà dù là thật đi nữa là mình cũng có lỗi. Là mình trao mà mình không có biết ai để mình trao mà trao không đúng Xin lỗi người ta có một cái gương, một cái bảo kiếm mà cũng phải lựa anh hùng người ta trao chứ Hôm rồi Pháp Hoà đi Sydney, cái ba năm trước ở Sydney Thì có một cái cô đó, cô đến cái cỗ gói trong cái túi một cái cuốn sách cũ kỹ lắm Pháp Hoà về và mở ra thì ra là một cuốn truyện Kiều mà nó cũ nó, nó nó cũ lắm rồi thì con có ghi mấy chữ con nói là con biết thầy rất thích sách cũ. <cười> Tại vì pháp hòa hay thích cái mùi giấy, cái mùi giấy của sách cũ nó thơm thơm. Cuốn này là giống như là bảo bối của gia đình con vậy mà bây giờ con nghĩ rằng con nên trao về cho thầy bởi lý do không phải anh hùng không tặng kiến. <cười> <cười> chẳng phải thi nhân Chẳng trao thơ <cười> Nghĩa là ý nói là con lựa được một cái người Mà mình thật sự là mình lựa một cái người Mà mình cho họ một cái món đồ quý Mà họ biết xài Họ giữ gìn họ xài Cho mà không tiếc Có đúng không Cho mà không tiếc Mấy chú đệ tử phá quà đó Mấy chú mà đi thọ giới Là phá quà không bao giờ may y mới Phá quà lựa y Phá quà quà cho Mà chẳng những như vậy mà chúa nào Thời giới Pháp Hòa để y trên bằng Phật Mỗi tối lại Phật cầu nguyện cho các chú Đem hết tình thương của mình gửi vào mỗi tấm y đó Mà nếu mà đệ tử mình á Mà nó đắp y cho dù những cái y đó là người ta may bằng vải tốt đi nữa Mình cũng mừng thôi, nó áp nó tu mà Chứ bây giờ không lẽ đem y cho cư sĩ Quý vị muốn đem về đâu làm gì Thì ở đây cũng vậy Mình nếu mình một cái gì quý mà mình đem tặng cho bạn mình, cho ai đó mà người ta biết sử dụng đúng mức, thì không tiếc. Cho nên Pháp Hòa biết có nhiều Phật tử, ta có nhiều cái đồ quý lắm mà ta sẵn sàng, ta cúng cho chùa. Tại vì người ta biết chùa xài lợi hơn người ta. À. Cho nên á, <cười> xá lợi của Phật còn, nhưng mà hiếm lắm, chứ không phải dễ. À. Còn bây giờ cái chuyện thứ ba Phật thích ca sanh ra đi bảy bước Trên bông sen có thật không Em không sanh Thời đó em không biết Mà bây giờ nếu như mà Đức Phật mà thật sự Mà sanh ra đi bảy bước dám đứng đó coi không Cái này cũng không hỏi nữa Thưa đại chúng á Theo lịch sử Đức Phật Khi Đức Phật sanh ra Đức Phật cũng sanh bình thường như con người thôi Không có gì đặc biệt hết Nhưng mà ở đây là một cái đạo lý Khi viết sử Đức Phật nói lên cái đoạn này Là muốn nói lên một cái đạo lý Chứ không có một chú nhỏ nào mà sanh ra mà đi như vậy hết. Tại sao không đi 9-10 cho nó chẳng Đi 10 cho nó chẳng Mà đi có 7 á Bởi vì nói theo cái tinh thần gọi là những cái những cái yếu tố để hình thành mọi pháp nó không ngoài 7 yếu tố. Đó là đất, nước, gió, lửa, khí, thức, không. Giống như nhạc có 7 nốt. Nhạc có bảy chỉ có 7 nốt đó thôi mà có thể đàn tất cả bản nhạc. Cũng vậy Chỉ có mảy yếu tố thôi Đất nước gió lửa kiến thức không Mà có thể tạo ra mọi vật Ví dụ như cái chuông này Cái chuông này là có đất nước gió lửa Có kiến luôn là cái ý kiến của cái người Làm ra cái chuông dán dấp hình thức như thế này Thức là cái nhận thức của họ như thế nào Thỉnh một tiếng chuông họ nghe nó hay rồi không là cái cái không ví dụ như trong cái chuông này có hư không không? Có. Ở trong cái cái đế chuông cái đế chuông này nó có hư không không? Có. Vậy thì bảy yếu tố nó hình thành một cái chuông. Đó là mình nói một lý. Cái lý thứ hai, nếu nói về sự tu tập, một người muốn thành tựu cũng có bảy phương pháp để đi đến chỗ thành tựu sự nghiệp tu tập của mình. Đó là gì? Một là trạch pháp, hai là tinh tấn, ba là xả, khinh an, niệm, định, tuệ. Bảy cái đó gọi là bảy yếu tố giác ngộ, chúng ta thường gọi là thất bồ đề phần. Trước hết mình phải trạch pháp tức là mình chọn cho mình một cái pháp. Khi mình mình trạch được cái pháp đó rồi thì mình phải tinh tấn tu cái pháp đó. Để cái Pháp đưa đó Đưa mình tới chỗ khinh an Để đưa mình tới cái chỗ Niệm định tuệ Và nhờ mình được cái đó Nhờ mình có được những cái đó Trên cái quả là mình được cái sự xả ly Ví dụ vậy Còn nói về đệ tử Phật á Đức Phật có bảy chúng Sa-di, Sa-di-ni Thức xoa Tì-kheo, Tì-kheo-ni Cư sĩ nam, cư sĩ nữ bảy cái hoa sen đó là bảy chúng đệ tử của Đức Phật. Nếu nói rộng là Đức Phật có bảy chúng đệ tử, còn nếu nói hẹp là Đức Phật có bốn chúng đệ tử, tỳ kheo, tỳ kheo ni cư sĩ nam cư sĩ nữ. Còn hẹp nữa Đức Phật có hai chúng đệ tử, chúng xuất gia chúng tại gia. Nói gọn là hai chúng tại gia xuất gia. Nói rộng ra bốn chúng thì nữ bên cư sĩ hai, bên xuất gia hai. Còn nói chi tiết nữa là bảy chúng: Sa di, Sa di ni và Thức xoa. So. Thức xoa so là gì nghĩa phải thức dậy rồi xoa. So. Thức xoa so là một cái giới dành cho người nữ. Nói cho đủ là Thức xoa so mana. Và các vị tha sau khi thọ Sa di ni rồi, trước khi mà qua thọ tiền khâu ni phải thọ cái giới học pháp gọi là Thức xoa so mana. Nhưng mà bởi vì sa di, sa di ni và thức soa chưa được tính vào hàng ngũ của tăng, cho nên khi nào cần chi tiết mới nói, các vị mới là sa di, sa di ni thì chưa thể gọi là tăng. Đến khi nào thọ tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới rồi mới được gọi là tăng. Cho nên chữ tăng chính thức là cho các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni thôi. Thì Phong hoài giải sơ về cái ý nghĩa bảy bước pháp sen đó. Xin Thầy hướng dẫn cho con Khi niệm Phật cái cầu nguyện Thầm ra tiếng có hiệu nghiệm như nhau không Khi nào Phật mệt thì mình niệm thầm Bữa nào Phật khỏe Mình niệm ra tiếng Thưa đại chúng á Niệm Phật á Nó có bốn cách niệm Đúng ra là mười nha Nhưng mà mà nói bốn cách thôi Mình lâm râm mình niệm nè Để trong đầu là niệm, là mất niệm Làm danh niệm, trì niệm Niệm ra tiếng là cao thanh niệm nam mô a di đà phật Niệm lớn gọi là cao thanh Nam-mô-di-da-phật, Nam-mô-di-phật Trì danh Không có niệm ra tiếng Trong này, mật niệm Bữa nào mệt Bữa nào mệt quá Ngồi thở Hít vô A-di Thở ra Đà Phật Mà không cần ra tiếng luôn Để đúng đây Hít vô tự nói A-di Thở ra Đà Phật cái đó là gì Sổ tức niệm Phật Sổ tức tức là đếm hơi thở niệm Phật Ngồi thiền niệm Phật Mỗi chân đau chân quá Đi từng bước Chân trái A-di Chân phải Đà Phật Kinh hành niệm Phật Niệm Phật tán loạn quá Lấy sâu chuỗi ra Nam mô gì là Phật bấm hộp Nam mô gì là Phật bấm hộp Sổ châu niệm Phật Sổ là đếm Châu là chuỗi Sổ châu là đếm chuỗi niệm Phật Rồi bây giờ mình ngồi mình niệm Niệm Phật mà mình cứ nhớ cái đó Nhớ kia Nhớ Phật gọi là quán tưởng niệm Phật Lấy hình Phật để trước mặt mình để Tâm của mình đừng có tán loạn là quán tướng niệm Phật Quán cái tướng của Phật để mình niệm Phật Rồi để Phật trong tâm mà mình nhớ hình ảnh Phật là quán tưởng niệm Phật Như vậy niệm Phật nhiều cách không? Tụng Kinh cũng rất nhiều cách như vậy đó Tụng lớn ra cho ta nghe Tụng thầm khi mình mệt Và thậm chí mình không mệt mà con mình nó mệt Thôi mình niệm nhỏ nhỏ, tụng nhỏ nhỏ để nó ngủ Mình tụng lớn, mình không mệt, nó nằm trong nhà, nó quằn quại Thì giờ đi làm khuya về, nó cần ngủ, phải không? Hoặc là người ta 12 giờ khuya, ta ngủ mai sáng, ta đi làm. Trời ơi, ngoài này, mình tụng, thành thử ra không phải như vậy. Cách nào mình dùng cũng được hết. Cái quan trọng là mình phải biết quán cơ, quán cơ và quán duyên. Duyên là mình lúc đó đang ở hoàn cảnh nào? Cơ là căn cơ con cái mình nó có chịu không? Nếu mà mình phải biết rằng mình tu mà ta dễ chịu với cách tu của mình Thì mình tu mới thành công Tại vì hôm rồi mấy bà nói chùa Hoàng Pháp đó Mình là tránh hành Còn người kia mà vui vẻ để cho mình tu lại gì hành? Trở hành Còn mình tu sao mình tránh hành mà người ta bị hành? <cười> là không đúng Nhớ nha, mình là tránh hành Cái người mà ở bên cạnh mình mà trợ duyên cho mình tu gọi là trợ hành Hành là mình phải làm Giống như là mình ăn chay là tránh, tránh, tránh hành Người khó người nấu chay cho mình ăn để mình khỏi bận tâm gọi là trợ hành Đó. Cho nên á Cái vấn đề mình tụng kinh cách nào Nãy giờ Phó Bà nói rồi Quý vị cách nào mình tu cũng được hết thậm chí bây giờ á gia đình mình á con cái nó bị dị ứng không thắp nhang được khỏi thắp nhang tụng kinh ban ngày mấy đứa nó ồn ào thủng được tụng ban đêm mà tụng ban hết mà đã đã là ban đêm thì phải tụng nhỏ chứ mà ban đêm mà tụng lớn là thật à ban đêm đã biết ban đêm ta ngủ mới thuận duyên cho mình tu thì mình tụng nhỏ nhỏ cái quan trọng là mình thấm nhập lời kinh mình giữ thời khóa mình hành trì tu vậy mình cũng an tâm mình tu người xung quanh mình cũng để cho mình tu tại vì người ta đâu có người ta biết là mình đâu có làm chuyện gì cả bởi vì tu về được thôi Xin Thầy cho chúng con xin to thuốc trị râu <cười> Để con lát dán này vô đây nè <cười> Kính thưa Thầy Con có một thắc mắc sau đây Mong thầy giải đáp cho con ý kiến Nếu như con biết được Bạn đồng nghiệp của mình Có conflict Of interest Nơi chỗ làm Mà con không report với employer Để bảo vệ quyền lợi cho boss Thì con Lỗi với Với gì đây Chắc với Với, với thì, uh, Employer nó gì đó ha Em là bác học mà viết chữ bác sĩ xem đọc <cười> Thật ra đó việc làm gì trong đời này á Nó cũng đều có một cái bề trái của nó Mà chúng ta khó trọn Cái quan trọng á Là mình phải hỏi tâm mình là mình làm cái công việc này bằng cái tâm gì? Nếu mà mình bằng cái tâm đố kỵ, bằng cái tâm muốn hãm hại, nó khác. Còn nếu mình làm cái việc này đúng cái chức năng của mình, đúng cái bổn phận của mình mà mình không có tâm ác ý với ai hết, cái gì nó sai thì mình có cái bổn phận làm đúng cái cái bản nghiệp, cái nghề cái nghề của mình thì cái đó không có sai. Mở đời này khi chúng ta được một cái này thì chúng ta buộc lòng phải mất một cái khác. Cái quan trọng là cái tâm của chúng ta khởi lên trong khi làm cái việc này và nó có đúng cái bổn phận cái nghề nghiệp của mình không. Ở đây pháp hòa không nói đúng hay sai hay là nên hay là không nên mà mỗi người chúng ta đều phải có một cái cái tư duy Cái quán chiếu về cái công việc của mình. Phá Hoà ví dụ như là, Phá Hoà hay nói với mấy chú, Khi con thấy sư đệ của mình nó làm sai, Con sợ sư đệ bị la, Rồi con với sư đệ giận nhau, Mà con không nói những cái điều sai của sư đệ cho thầy biết đó, là con có lỗi. Còn có cái lỗi hại em là tại vì nó nhỏ, nó chưa có hiểu, nó làm cái điều nó không đúng. Mà thầy cũng có lỗi là thầm thầy mà thầy không nhận ra cái lỗi đó thầy chỉ. Nhưng mà có rất nhiều việc nó bị hay là xin. Tức là xa bước màng nhung mình đâu biết. <cười> thầy đỡ ra một người sư huynh mà thương sư đệ. Thì mình mép thầy không bằng cái tâm ghét em mà vì muốn thương sư đệ muốn nâng đỡ sư nâng đỡ sư đệ cho nó tu cho nó và thí dụ như mà nếu mà nó nó tệ hơn nữa mà nó tu không được đó là chuyện của nó nhưng mà khi nó còn ở trong cái phạm vi này nó không thể làm cái điều đó được mình phải rõ ràng vậy chứ không có dung không có không có thể nào mà để cho nó như vậy mà nó ở trong cái đó mà nó sai thì ở đây cũng vậy Chúng ta làm cái gì nó trong cái cái đủ cái cái cái, cái bộ phận của mình, cái việc làm của mình. Nếu như report để cho bạn mình bị khiển trách hoặc thậm chí có thể bị mất việc thì con có tội hay không? Và có thể bị nghiệp hay không? Đó. Thì ở đây pháp hòa không thể kết cái luận là có tội hay không được. Ví dụ như á Mình biết là cái chuyện nó không có đáng vậy đó Mà mình nói nó già thêm Mà mình lợi dụng cái cái quyền hành của mình Tôi nói tôi làm đúng chức năng của tôi mà mình mình không nói đúng như thật Như lại mà mình tăng trưởng cái sự việc nó lên Hậu cho cái người này bị khiển trách và thậm chí mất việc Thì mình đem cái tâm cố tình ở trong đó rồi Thì cái đó thành tội Cái gì chúng ta làm mà cố ý là tội Chúng ta vô vô tình là lỗi Cho nên đó là tất cả chúng ta không có việc gì trong đời này mình làm mà nó trọn vẹn đâu Có điều là cái gì gọi là đúng Thí dụ mình kêu là chữ đúng thì đúng là sao? Đúng người, đúng việc, đúng lúc Đúng lúc cái việc đó mình phải làm Đúng cái đương sự đó mình phải làm Đúng người, đúng việc, đúng lúc là đúng Nhưng mà cái đúng đó chỉ lúc đó thôi có thể đối với người khác nó không đúng hoặc là mười năm sau nó không đúng bởi vì không có cái đúng là nó tuyệt đối hết nhưng mà ví dụ như bây giờ đại pháp hoàng nói ví dụ như giờ còn trẻ không đi tu khi mình chưa có gia đình nè còn đủ sức khỏe nè đúng lúc đúng người không tu đợi có vợ có con nó nèo quá cái đòi đi tu cái này là không đúng việc rồi đó Không. Thành Đức Phật có nói một bài kinh Đức Phật có nói một bài kinh là Khi chưa bệnh tu đi Khi chưa già tu đi Khi chưa vướng bận tu đi Tại vì không vướng bận Là đúng lúc Không có bệnh tật là đúng lúc Khi chưa có già là đúng lúc Với tá hồi mình phải mà vướng cái rồi Là khó rồi Khi mà già rồi là khó rồi Khi mà bệnh tật là khó rồi Vậy mà khi còn khỏe Còn trẻ, còn không vướng và không tu thì đợi lúc nào tu nó rõ ràng như vậy thôi. Cho nên cái chữ đúng của người xưa ta muốn nói, hãy cứ hãy đúng việc, đúng lúc, đúng người mà chúng ta cứ làm. Cho nên có một vị hòa thượng, Pháp Hoài nhớ là hình như là tổ bá trượng. Thì một ngày nọ buổi trưa nắng gắt lắm, Ngài mới đem cái thao cũ cải là ngày mùi phơi. Thì các đệ tử đi đâu về hay ở ngoài trong chùa chạy ra nói Muốn hợp bạch uh, hòa thượng Trời nắng trăng trăng hòa thượng phơi củ cải gì chi Hòa thượng nói trời đất ơi Muốn phơi củ cải mà không đợi lúc nắng phơi không để đợi lúc mưa <cười> Nhưng mà thông thường mình hay nói một câu rất là suôn sẻ vậy đó Trời nắng trăng trăng hòa thượng phơi củ cải gì Nhưng mà mình đã muốn phơi củ cải mà không đợi lúc nắng này mà phơi Thì đợi lúc nào phơi Quý vị thấy không Cái câu chuyện đó Nó cho chúng ta được một cái ý nghĩa Nói cái này Pháp Hòa nói thêm chút Ví dụ như là Mình đi làm ở trong hãng á, Mỗi một người đi làm trong hãng Là có 10 ngày bệnh Phải không? Mình được quyền gọi vô hãng bệnh. Thì cái ngày holiday nó kêu là sick day. Thì không phải đợi khi nào bệnh mới kêu sick. Mình có việc gì mình cần sử dụng cái ngày đó, cứ gọi in nó tôi lấy like sick day. Tại vì cái loại cái loại nghỉ đó nó gọi là ngày lại nghỉ gì bệnh, nhưng mà đâu phải là đợi tới khi mình bệnh mới kêu. Cái 10 được 10 ngày đó cứ sử dụng. Mà thậm chí mà chờ bữa nay đi nghe Pháp nè Mà phải coi anh xích đê Vậy nó dốc rồi Mà nếu mình ta bắt đòi nó, ra nó nói Ồ oh, đâu có sao tôi đâu có bệnh thân tôi đang bệnh tâm Tôi bệnh tâm bởi tôi đi nghe Pháp Rồi bây giờ mình nói một cách khác nữa Ví dụ như mình đã ở cái xứ này là mình phải khai thuế Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ mình làm mình, mình khai thuế xong mình bị đóng thuế Và có một cách Mình nhìn để mình quán chiếu hơn Ví dụ bây giờ mình lương lận tiền thuế Để mình gọi một cái Là đi làm từ thiện Mình có cái excuse Là mình trốn thuế Rồi lấy tiền thuế đi làm từ thiện Bây giờ Phong Hoà có một cách này Phong Hoà quán để cho đại chúng có thể Theo cái đó Quý vị cứ khai Và cứ đóng Chính phủ vẫn đi làm từ thiện thuế Thế cho mình Thật sự ở cái xứ này Mà người tập chính phủ lấy thuế Mình chính phủ đều làm vào việc từ thiện mà Mà từ thiện còn thiết thực hơn nữa Là ngay nơi đất nước mà mình đang ở đây Mà trong đó có mẹ mình Có ba mình Có ông bà Có bà con quyến thuộc của mình Nhận cái tiền thuế đó từ mình Có sao đâu Thành thử ra có nhiều cái nó rất nhẹ nhàng Mà tại mình không nghĩ tới thôi Quý vị thấy là nội chính phủ mà lo cho người bệnh ở cái xứ này một ngày không biết bao nhiêu tiền. Có những cái ca bệnh mà mình vô mình bổ ra tới hồi mình biết là cái ca bệnh của mình không 100 ngàn, 200 ngàn toàn là chính phủ trả. Thì tất cả tiền đó từ đâu? Từ chính phủ thôi. Từ cái tiền mà thuế mà chính phủ nhận của mình đó. Cho nên mình không dịu rút á mình cũng không phải bận tâm vào là lương lẹo gì. Nhưng mà nếu ví dụ như chính phủ nó cho mình được quyền mở nhà hàng mà 2 3 năm không thu được, đúng legal hợp pháp, mình làm cái đó cũng có gì sai. Tại vì chính phủ cho liên cái gì mà họ trong cái quy định của chính phủ thì chúng ta cứ làm vậy thôi. Cho nên mà ở đời á mà mình muốn trọn vẹn không được đâu. Phải được cái này thì nó buộc lòng nó phải mất cái khác. Thôi thì bây giờ Chiều hôm nay á, mình tạm sinh hoạt tới đây, tại vì ho phải à, trả lại, nhờ như vậy thì mình sẽ gặp nhau ngày thứ ba. Mà Phan không biết là ngày thứ ba này là ngày à, mau bình khắp không, cho nên khỏi cần kho in I sick. <cười> khoan khoan, chưa xong. Ngày ra Phật. À kính thưa bọn thầy đây chúng à, chiều hôm nay à, chúng ta thật là đông đủ ở tại uh, Happy Reception để có một buổi sinh hoạt với nhau và pháp hòa hy vọng rằng à, trong một giờ đồng hồ hơn chút à, chúng ta có thời gian để trao đổi những cái điều thắc mắc trong cuộc sống tu tập cũng như là đời thường của mình. Hy vọng những cái điều mà Pháp hòa chia sẻ ít nhiều thì cũng trợ duyên cho quý vị trên bước đường tu Phật Và dĩ nhiên là những gì mình chia sẻ chắc chắn là sẽ không hoàn toàn trọn vẹn được cái ý hết Nhưng mà ít nhất thì có thể mở được một chút gì đó cho cái sự tu tập hay là cho cái chìa khóa mà mình thắc mắc Thì hy vọng rằng chúng ta đủ duyên sẽ gặp nhau vào ngày thứ ba tới này, chúng ta sẽ có một ngày tiếp tục ở đây, à, từ sáng cho đến chiều và trễ hơn. Thì ngày mai xin nhắc lại là 2 giờ quý Phật tử nào không có đủ duyên để quy y vào cái dịp cuối tuần 18 tháng 11 đó thì 2 giờ chiều ngày mai. Và 6 giờ chiều mai thì sẽ có Pháp thoại Bằng tiếng Anh ở tại tu Viện Quảng Đức.